Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện Kiều Đỉnh Ký chương 375, Vân Mộng Cổ Thành 6 khối, đằng thanh sơn thầm run lên Đúng là tuyết trung tống thán, trời tuyết lạnh mà được tặng than Ý như buồn ngủ gặp chiếu manh Mình đang lo không tìm được nhiều bàn khắc đá Quay đi quay lại, đại trưởng lão húc nhật thương hành Lại nói họ có 6 bàn khắc đá Đằng Thanh Sơn hiểu rõ bản gác đá chính là Vũ Hoàng do tự mình chế tạo ra Mỗi một bản gác đá đều chân quý vô cùng Hút nhật thương hành tuyệt đối không dễ dàng cho người khác mượn Nếu không vì sao, đời năm qua, hút nhật thương hành vẫn luôn chẳng đề cập tới là thương hành có bản gác đá Sao? Đằng huynh đệ không tin à? Đại trưởng lão thấy đằng Thanh Sơn không nói gì, liền kinh ngạc hỏi Tin? Đương nhiên là tin chứ Đằng Thanh Sơn cười nói Khúc nhật thương hành của ông có hơn 3.000 năm lịch sử Hơn nữa, thế lực giải sát khắp thiên hạ Là thương hành cường đại nhất trong thiên hạ Một sang da nho nhỏ đã có thể có được một bản khắc đá Trong thiên hạ tổng cộng có 36 bản Thương hành các ông không có mới là việc lạ Có 6 bản khắc đá thì chẳng có gì kỳ quái Đại trưởng lão nở nụ cười Nhưng tại hạ đang nghĩ Đăng thay Sơn cười nhìn đại trưởng lão Sáu bàn khắc đá này chân quý vô cùng Mục lão ca đề cập tới sáu bàn khắc đá này Thi phòng trừng có chuyện tình rất khó Muốn tài hạ đi làm rồi Hơi khó Đại trừng lão gật đầu Nói đi Muốn tại hạ làm gì mới đưa sáu bàn khắc đá cho mượn Đằng Thanh Sơn hỏi Ly khai cửu trầu đã lâu lắm rồi Đằng Thanh Sơn tủy chung vẫn lo lắng về cố hương Bây giờ biết húc nhật tương hành Có sáu bàn khắc đá Hàn bất kể như thế nào cũng muốn có được sáu bàn khắc đá này ra thống khoái Đ đại Tr trưởng lão cười Nhâm Nhi là sư phụ ta mời cậu làm việc sư phụă Mộu chiến thần đang Thâ Sơn chấn độngướngả mục lão ca sư phụ lão Ca là cường giả cấp chiến thần việc gì lão không làm được mà bảo tại hạ ra tay lúc trước Đ đang Sơn còn tự tin bây giờ lại hơi thấp thòm cấp bậc chiến thần là cường giả hư cảnh cường gia hư cảnh mời mình làm việc đừng lo đại trưởng lão cười trần An Mặc dù sư phụ ta là cường giả cấp chiến thần, nhưng ông cũng không có cách nào phi hành được. Lần trước ta tỉ thí với cậu, sau khi trở về có nói với sư phụ về con yêu thú phi cầm của cậu. Lần này sư phụ có việc, bảo ta tới mời cậu mang theo con yêu thú phi cầm đó cùng nhau đi. Yêu thú phi cầm Đặng Thanh Sơn kinh ngạc húp nhận tương hành các ông không có yêu thú biết phi hành a Trong thiên hạ cũng có gia tộc thiên phong biết thú ngữ Đại trưởng lão lắc đầu than thở Hơn nữa số lượng yêu thú phi cầm rất ít Chứ đừng nói là thu phục Vân mộng chiến thần bảo tại hạ đưa yêu thú phi cầm đi tới Có yêu cầu gì về thực lực của yêu thú phi cầm không? Đặng thanh sơn hỏi Không Đại trưởng lão cười nói Sư phụ quan trọng là năng lực bay của yêu thú phi cầm Về phần thực lực Cho dù yêu thú là tiên thiên kim đan Thì đối với sư phụ cũng chẳng dùng làm gì Đằng thanh sơn gật đầu Trong lòng thì hạ quyết định Là mang theo cuồng phong ưng đi Về phần thanh loan phải ở lại đây Tại hạ vẫn chưa biết vân mộng chiến thần Muốn tại hạ tới làm gì Đằng thanh sơn dò hỏi Ta cũng không rõ lắm Đại trưởng lão lắc đầu Chỉ biết là phải tới vân mộng trạch tìm cái gì đó Vân mộng trạch Đằng thanh sơn sực nhớ ra Tam đại hiểm địa ở Đoan mộc đại lục Lần lượt là ba ngàn sạc Vân mộng trạch ở cây thang vực 800 dạng Hòa Diệm Sơn ở Đông Hoa Vực Và Hợp Cốc Thiên Phong ở Hàn Vực Trong đó Vân Mộng Trạch xếp hàng đầu Đúng vậy Vân Mộng Trạch liên miên 3.000 dạng mênh mông vô cùng Cho dù là cường giả hư cảnh Muốn tìm bảo vật cũng cực khó Nếu có yêu thú phi cầm Từ trên trời cao bao quát xuống phía dưới Sẽ dễ dàng hơn nhiều Đằng Thanh Sơn hiểu ra Vì sao Vân Mộng Chiến Thần mời mình Nhưng có phải chỉ cần tìm vật gì đó thật không? Vân mộng chiến thần Muốn tìm bảo vật Chỉ sợ là chẳng phải tầm thường Nhưng dù sao đi nữa Để có được 6 bàn khắc đá Đằng Thanh Sơn cũng phải đi một chuyến Mục lão ca Bây giờ trời đã tối Như vậy đi Đợi tới sáng mai chúng ta hãy xuất phát Đằng Thanh Sơn nói Ừ Được Mộng phòng gật đầu Cơm chiều hôm đó Đằng Thanh Sơn nói cho Lý Quân Là mình phải đi Tây Thang Vực một chuyến Sáng sớm hôm sau Dưới cái nhìn lưu luyến của Lý Quân Đăng Thanh Sơn và Đại Trừng Lão cùng cưỡi Cuồng Phong ưng bay về phía Tây Bắc Giữa trưa, ánh nắng tràn ngập khắp nơi chiếu sáng những lớp tuyết dày Cuồng Phong ưng dương cảnh bay lượn Lưng Cuồng Phong ưng rộng hơn Thanh Loan rất nhiều Lưng Cuồng Phong ưng đủ để Đăng Thanh Sơn và Đại Trừng Lão hai người cùng quanh chân ngồi Nếu là Thanh Loan, chỉ có thể ngồi được một người thôi Tốc độ Cuồng Phong ưng rất nhanh, nó xe gió phi hành Những xóm thôn nhà cửa phía dưới bé xíu trông như những con kiến Nhìn kìa, phía trước chính là văn mộng của thành rồi Lại trưởng lão chỉ xa xa À, đây là văn mộng của thành à Ánh mắt đằng thanh sơn tỏa sáng hướng về tòa thành trì cổ xưa Cả thành trì đều bọc một màu đen Trên tường thành có vô số thủ vị Văn mộng cổ thành là một tòa thành có 3.000 năm lịch sử Từ khi thành lập cho tới bây giờ đều là đại bản doanh của quốc nhập thương hành. Vậy Vân Mộng Trạch là? Ánh mắt Đàng Sơn xuyên qua Vân Mộng Cổ Thành, nhìn về phía phía tây Vân Mộng Cổ thành. đó là một khoảng thế giới rộng vô cùng. Dưới ánh nắng mặt trời chiều rọi trong mờ ảo có sóng quang lấp lánh, ẩn hiện một cái đầm lớn. Vân Mộng Trạch, địa nhất hiểm địa ở Mộc Đại Lục. Đúng vậy, Vân Mộng Trạch 3000 sạm. Đại Trừng Lão cũng hướng mắt nhìn Vân Mộng Trạch. Khan Phúc nói: "Bao nhiêu năm rồi, ta chưa bao giờ nhìn văn mộng trạch từ trên cao như vậy." Cuồng phong ưng bay cao mấy ngàn trượng, quan sát văn mộng trạch từ độ cao trông cảnh sắc quả là mỹ Vô số năm qua, Vân mộng trạch vẫn y nguyên. Đặng Thanh Sơn vỗ bộ lông cổ cuồng phong ưng. Cuồng phong ưng lập tức hót vang một tiếng nhào xuống dưới. Ngoài cửa đông văn mộc cổ thành. Đặng Thanh Sơn và đại trưởng lão Mục vọng cùng song hành đi về phía cửa thành vong ưng đi theo phía sau đại trưởng lão ngoài cửa thành một dạm đã có một đoàn xe đứng đầu đây là thế giới của các loại dạ thú quái vật bên trong vân Mộng Trạch nguy cơ giải sát điểm chết người là bên trong vân Mộng Trạch địa thế thường phát sinh biến hóa không ngừng cho dùng dùng một người liều mạng điều tra ra một con đường an toàn chỉ 6 tháng 1 năm sẽ không còn an toàn nữa Đ đại trưởng lão than thở không thôi đang Thá Sơn nghe thế chỉ cười 3.000 dạm vân Mộng Trạch Nếu so với man Hoa ở Kiều Châu Thì có lẽ lớn hơn cả man hoa Cho cuồng phong ưng xuống dưới đi Đại trưởng lão nói ngay Được đằng Thanh Sơn giới thiệu Lão cũng biết yêu thú phi cầm này Tên là cuồng phong ưng Tiểu hôi Đằng huynh đệ chúng ta lên xe ngựa Một vọng cười bảo Cậu cũng bảo cuồng phong ưng lên luôn Nếu không một con yêu thú mà vào trong thành Vậy có thể Đằng Thanh Sơn cười vỗ vỗ bộ lông cuồng phong ưng Chỉ vào xe ngựa Mặc dù không thể dùng ngôn ngữ trao đổi Nhưng trí tệ của cùng phong ưng Ngang với nhân loại Nên rất dễ hiểu ý Hai người đằng thanh sơn và con chim tiến vào trong xe ngựa Đi Đại trưởng lão ra lệnh một tiếng Đoàn xe đi về phía cửa thành Đợi đến tới chỗ cửa thành Đằng thanh sơn nhìn qua cửa sổ Phát hiện ra nếu vào thành Hoặc ra khỏi thành đều phải trình thể thứ tự đặc biệt Mục lão ca Xem cách thủ vệ cửa thành vân mộng cổ thành Thi quả là rất nghiêm túc Vân mộng cổ thành là cổ thành của hút nhật thương hành ta Ngoại nhân không được phép thì không được đi vào Mục vọng cười nói Theo tại hạ được biết Vân mộng cổ thành cũng là một trong 36 chủ thành Thương hành các ông đích xác rất lợi hại Có thể độc chiếm một chủ thành Còn không cho người khác đi vào Đánh thanh sơn tán phục Đại trưởng lão mục vọng dạng dỡ Vân mộng cổ thành chính là do thương hành ta thành lập 3.000 năm qua luôn luôn là cái gốc của thương hành chúng ta Một tương hành mà độc chiếm một thành trì trên 3.000 năm Quả thực khó tin Chiều dài xuyên suốt thành Thi khoảng hơn 10 dặm Còn húc nhật thương hành là thành trong thành Chiếm phương viên vài dặm thôi Đại trưởng lão giải thích Bây giờ chúng ta đã tiến vào húc nhật thành Sư phụ ta cũng ở đây Đăng Thanh Sơn thầm tán phục Theo như kiến trúc của húc nhật thương hành Thì rất có phong phạm Những đại tông phái của Cửu Châu Đại tông phái Cửu Châu Đầu tiên chiếm lĩnh một quận thành Rồi sau đó thành lập thành trong thành Đại trưởng lão tới Bên ngoài truyền đến một tiếng hô Chúng ta xuống đi Đại trưởng lão cười Kéo đằng Thanh Sơn vào cuồng phong ưng Cùng nhau xuống xe ngựa Bên trong hốc nhật thương hành Giải sắc khắp nơi đều là những thị nữ tuyệt đẹp Thỉnh thoảng mới nhìn thấy một đội vệ binh tuần tra Đằng huynh đệ Cậu có biết vân mộng cổ thành có bao nhiêu quân đội không Đại trưởng lão cười hỏi 10 vạn Đằng Thanh Sơn đoán 20 vạn Đại trưởng lão mỉm cười, hiển nhiên cảm thấy tự hào về thương hành. 20 vạn lính so với đại gia tộc bình thường thì nhiều hơn nhiều. Đăng Thạch Sơn cảm thán nói, Vân Mộng Cổ dân cư gần trăm vạn, ngoại trừ 20 vạn lính, những nhân khẩu khác 100% là người có huyết mạch Bục gia ta. Đại trưởng lão nói tiếp, cái gì? Bục gia? Đăng Thạch Sơn giật mình, một thành trì cơ hồ đều là người của một dòng họ, có thể như vậy sao? Húc Nhất Thương Hành Đảng Thanh Sơn kinh ngạc nhìn về phía đại trưởng lão Mục lão ca Trong hút nhật thương hành Mọi người đều là họ mục Chẳng lẽ Xem ra đảng huynh lại biết rất ít về hút nhật thương hành chúng ta Việc này cũng không phải bí mật Trong hút nhật thương hành Cấp bậc quản sự cơ hồ Đều là những người họ mục đảm nhiệm Trưởng lão càng tuyệt đối phải là người họ mục Hút nhật thương hành cũng chính là thương hành của mục gia ta Đại trưởng lão cười nói Ta còn tưởng rằng Đảng huynh đệ đã biết rồi chứ đây kỳ thật không phải là bí mật Các đại gia tộc đều biết Lợi hại Đảng Thanh Sơn thán phục nói Người trong thành, ngoại trừ quân đội 100% đều là mục gia các ngươi à Đảng Thanh Sơn thán phục vô cùng Đảng giai trang ở quê nhà Mới chỉ có hơn 2.000 người Mục gia người ta tới gần 800 vạn người Nếu cộng cả những người Giải sát vân tán trong thiên hạ Chỉ sợ vậy tới trăm vạn Việc này cũng không có gì kỳ quái. Trên 3000 năm trước, Mục gia ta chính là một đại gia tộc. Bao đời đã qua, dân cư càng ngày càng nhiều. Trên 3000 năm sẽ có bao nhiêu người sinh ra, đại trưởng lão tự hào vô cùng. Mục gia chính đã có 8 mạch, dòng phụ có 79 mạch, các dòng bên dưới nữa cũng có không ít nhánh. Đặng Thái Sơn nghe xong thầm tán phục, phải làm sao có được gia tộc phồn vinh nếu Đằng gia mình có thể có được phồn vinh như thế Cũng là đủ rồi Giống như huyết mạch của đại vũ Huyết mạch đoan mộc thiên thần Đều chỉ hương Thịnh nhất thời thôi Được như mộc gia mới là thích hợp nhất Để phát triển gia tộc Đằng Thách Sơn đã có ý nghĩ về việc phát triển Trong tương lai của đằng gia trang Hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau Đằng huynh đệ Phía trước chính là chỗ ở của sư phụ ta rồi Cậu ở đây chờ một lát Ta đi thông báo một tiếng Đại trưởng lão cười nói Đây là chỗ của Vân Mộng Chính Thần a. Trước mắt là một tòa cung điện rất bình thường, nhưng trong lòng Đăng Thanh Sơn lại cảm thấy rất căng thẳng. Chương 376. Đăng Thanh Sơn đầu với Vân Mộng Chính Thần. Cung điện nơi Vân Mộng Chính Thần sống, chiếm diện tích khá lớn, được chia làm tiền điện, chủ điện và hậu điện. Thuộc cấu trúc ba điện hai vườn. Mỗi điện đều được xây bằng đá xám trắng Mái lộp ngói nâu Đỉnh cung điện đều nhọn Mờ ảo có tuyết trên đó Nhưng đã làm tan gần hết Vân mộng chiến thần Một trong số hai đại chiến thần cường giả Ở đoan mộc đại lục Đăng Thanh Sơn nhìn cửa điện Thầm nhu Đến khi ta đạt tới hư cảnh Trở lại Kiều Châu Ta sẽ phải ứng phó với loại cường giả này Đăng Thanh Sơn hiểu rõ Dù là ở Kiều Châu đại địa Hay đoan mộc đại lục Người nắm vận mệnh đại lục đứng trên đỉnh cao nhất vẫn là những cương xá hư cảnh chín thần. Số lượng cương xá hư cảnh ở mộc đại lục cực nhỏ, chỉ có 2 người nên địa vị của Tiên Thiên cương mới cao như thế. Còn tại Cửu Châu, chỉ ở một châu cũng có số cương xá hư cảnh bằng cả mộc đại lục, thậm chí còn có châu Tỷ Như Vũ Châu của Vũ Hoàng Một, Ôm Châu của doanh thị gia tộc thì số cương xá hư cảnh Rất có thể vượt qua số của đoàn mộc đại lục Ở Kiều Châu Cương gia hư cảnh rất nhiều Ai nấy đều là những nhân vật đứng trên đỉnh cao Sau khi giúp vân mộng chiến thần hoàn thành việc này Mượn được 6 khối khắc đá Có thể mình sẽ đạt tới hư cảnh Đằng Thanh Sơn âm thầm tính toán Cho dù 6 bản khắc đá không giúp ta đạt tới hư cảnh Phòng trừng mức chênh lệch cũng không lớn Đằng Thanh Sơn và cuồng phong ưng Một người một hùng ưng Đều đứng ngoài cửa điện Làm binh vệ tinh anh thường xuyên tuần tra Đều kinh ngạc nhìn nhìn con cuồng phong ưng Cao hơn thân người một chút Một lúc sau Đằng huynh đệ Tới đây Theo ta vào Đại trưởng lão mục vọng vừa cười vừa tiến ra cửa điện Tiểu hôi Đi Đằng thanh sơn vỗ nhẹ thân cuồng phong ưng Cả hai cùng tiến vào cửa điện Mục lão ca vân mộng chính thần tiến bối ở trong điện nào Đằng thanh sơn giò hỏi Ở phía trước Đại trưởng lão mục vọng cười nói Sư phụ ta tính tình rất tốt Nhưng Ngươi đừng có vẻ ngạo khí trước mặt sư phụ Sư phụ ta ghét nhất loại người này Nếu người nào bị sư phụ ta ghét Rất có thể ông ta sẽ giết ngay lập tức Ta không ngông tới mức đó đâu Đăng thanh sơn cũng cười Cả ba dọc theo hành lang chủ điện Đi vòng qua điện Rồi tới một khu vườn ở phía sau Trong vườn được lát bằng những khối thanh thạch rất chỉnh tế Trên sàn thanh thạch có trải một tấm thảm Trên thảm bày một cái bàn Một lão giả mặc áo da trắng như tuyết Đội mũ nỉ đang khoanh chân ngồi trên thảm Chiếc bàn trước mặt có một bầu rượu và hai chén rượu Bên cạnh bàn là một thanh chiến đao khổng lồ Chiến đao cắm trong vỏ đao Trên vỏ đao có một vài hình khác cổ quái Trên chua đao là một đồ hình đầu sói Sư phụ, mù vọng cung kính hành lễ Đăng thanh sơn bái kiến tiền bối Đằng Thanh Sơn cũng cung kính chào À, tiểu tử tên là Đằng Thanh Sơn đã tới rồi à Lão già tóc bạc sâu bạc trắng Cười tùm tỉm nhìn Đằng Thanh Sơn Thanh âm rất thân thiết Nhìn thoáng qua cuồng phong ưng cạnh Đằng Thanh Sơn Lão càng tỏ ra vẻ vui hơn phần phó Ừ, mục vọng Con về trước đi Ta tâm sự với tiểu tử này, cái này đã Vâng, sư phụ Mục vọng cung kính thối lui Còn Đăng Thanh Sơn nhìn kỹ Vân Mộng Chiến Thần Vân Mộng Chiến Thần Vân Mộng Chiến Thần là một lão đầu Thoạt nhìn, hòa nhã, dễ gần Rất giống ngoại công Đăng Vân Long của mình Cũng lưng hùng phai gấu Nhưng cười rất rạng rỡ Nên có vẻ rất thân thiết Thoạt nhìn, Vân Mộng Chiến Thần Căn bản Đăng Thanh Sơn không cảm giác được Lão có cái gì khác với thương nhân Ngồi Vân Mộng Chiến Thần chỉ vào chỗ đối diện Vâng Đăng Thanh Sơn tiến đến bàn cũng khoanh chân ngồi xuống. Vũ giả tu luyện thường xuyên ngồi khoanh chân không cần ghế nên ngồi kiết cũng quen. Đằng Thanh Sơn, không ngại thì ta gọi ngươi là Thanh Sơn nhé." Vân Mộng Chính Thần mỉm cười, Đăng Thanh Sơn cũng cười. "Thanh Sơn, lão đồng này lần này mời ngươi tới là có việc nhờ ngươi hỗ trợ." Vân Mộng Chính Thần lại nhìn sang con cuồng ưng bên cạnh tán thường. "Theo ta được biết Ngươi hẳn là còn có một yêu thú loài chim khác Có thể phun lửa mà Không ngờ hôm nay Ngươi đưa một con khác tới Lợi hại Lợi hại Lão đầu này chẳng có lẽ một con yêu thú loài chim nào Bạn bối cũng gặp may mà thôi Đằng thanh sơn nở nụ cười Đáp ừ. Nhìn ánh mắt ngươi Hẳn là còn rất trẻ Chưa đến 60 tuổi phải không Vân mộng chiến thần mở lời Đằng thanh sơn cả kinh Tiên thiên cường giả đều là cao thủ có thần rất cường đại Về phần cường giả hư cảnh Cảm ngộ được thiên đạo Có thể phân biệt sự khác nhau giữa ánh mắt trẻ thô và ánh mắt xa nua Từ ánh mắt và phản đoán ra tuổi tác Mặc dù không phải cực chuẩn Nhưng cường giả hư cảnh phán đoán không sai biệt bao nhiêu Vân mộng chiến thần quả là thật lợi hại Kiếp trước ta chết khi gần được 30 Kiếp này 20 Nói ta không đến 60 Đằng Thanh Sơn cảm thấy rất thán phục Đúng rồi Chưa tới 60 Đằng Thanh Sơn gật đầu Vân mộng chiến thần gật gù thán phục Mục vọng cũng là đệ tử vĩ đại nhất Trong mùa xa ta Trong vòng 200 năm qua Bây giờ hắn cũng chỉ thiếu chút nữa Là tiến vào hư cảnh Trở thành chiến thần rồi Nhưng hắn đã 130 tuổi Ngươi thì đến cả một nửa số tuổi của hắn Cũng không đến mà thành tựu còn cao hơn hắn tai ba, tai ba. Đặng Thanh Sơn giật mình, tiến vào hư cảnh, chờ thành chín thần. Trên đoàn mộc đại lục cũng có thiết pháp hư cảnh à? Tới đây, Thanh Sơn, ngươi cùng ta thử vài chiêu. Nói rồi, Văn Mộng chín thần đứng dậy. Thử vài chiêu? Đặng Thanh Sơn cả kinh, vội hỏi, Tiên bối, ngươi đối chiếu với vạn mối a? Đặng Thanh Sơn nghĩ, mình đến cả hư cảnh cũng chưa đạt tới Nếu đối chiêu với người ta Thuần túy là bị thua thiệt Bảo ngươi thử chiêu Ngươi lo lắng cái gì Có khi nào ngươi lo là lão đầu ta Nhân cơ hội làm thịt ngươi không Vân mộng chín thần vừa nhíu mày về bất mãn Lập tức khiến đằng Thanh Sơn Cảm thấy áp lực Như một tòa núi lớn ép tới Đằng Thanh Sơn cười ha ha Vừa mở bao đựng thương sau lưng vừa đáp Tiền bối đã nguyện ý Tự mình chỉ điểm tiểu bối Đương nhiên, Vạn Bối muốn cầu cũng cầu không được. Tốt, thì mời thông khoái. Vân Mộng Chín Thần phát ra tiếng cười sang sảng. Kẹt, kẹt. Đang Thanh Sơn ráp hai đoạn cản thương lại, rồi hắn ném bao đượng thương lên bàn, điểm nhẹ chân. Thân thể hóa thành một ảnh trong nháy mắt, lui về phía sau hơn 10 trượng. Lập tức, trọng thương đứng điên, cười cười nhìn Vân Mộng Chín Thần. Một thân bổn sự của Vạn Bối đều nằm ở thương. Xin tiền bối truy điểm Đằng Thanh Sơn cảm thấy Dâng lên một luồng hào khí Đã suốt bao nhiêu năm qua Mình chưa bao giờ được tỉ thí với cường giả hư cảnh Lúc trước ở thiên thần Sơn Đã từng gặp qua thiên thần Chỉ cần ánh mắt thiên thần Cũng khiến mình bị ảnh hưởng rồi Ở thiên thần Sơn Mình cũng chỉ đầu với đệ nhất thần tướng Vũ Nhật Lôi Mục Đệ tử của thiên thần mà thôi Hư cảnh được xem như nhân vật thần toại Dù ở Kiều Châu Hai đoàn mộc đại lục Đều là những nhân vật đỉnh cao Hôm nay ta thử nhìn xem Cường giả hư cảnh suốt cuộc có thực lực gì Tinh thần đằng thanh sơn Cực kỳ hưng phấn Đỉnh cao, trí cao Ha, ha, không tệ Vân mộng chiến thần cười chống tay Đứng ung dung Đoạn cười khẽ nhìn đằng thanh sơn Ra tay đi, xuất chiêu Sa thức lợi hại nhất Vù, đằng thanh sơn nheo mắt Hắn rõ ràng cảm giác được vân mộng chiến thần Đang là một tiền bối hòa ái rất dễ thân Một lão giải nhìn như bình thường Chỉ trong nháy mắt Tựa như hóa thành một thanh chiến đao sắc bén Cả người lão đều có đao khí mờ ảo bao phủ Thậm chí trung quanh vân mộng chiến thần Lơ mờ lóe ra đau mang Không phải là hoa mắt mà là sự thật Tiền bối Cẩn thận Ánh mắt đằng thanh sơn ngưng trọng Tựa như ngưng tụ thành mũi trông Veo Veo Chỉ thấy thân hình đằng thanh sơn Như con cá trạch trong nước Lóe ra rồi không ngừng đớt tới Theo một loại lộ tuyến rất quỷ dị Trước mắt đã từ ngoài 10 trượng lao vào trước mặt vấn mộng chiến thân Cách chừng hai trượng Đồng thời Toàn thân đằng thanh sơn được vây quanh Bởi một tầng chiến sáp màu thủy lam Tả luân hồi thương cũng đi chuyển Cương kình màu xanh lam Xoẹt Y phục trên cánh tay phải của đằng thanh sơn phồng lên Luân hồi thương hóa thành một con rắn Như mọc lên từ đất Lại tựa như một con dao long mới từ huyệt động thoát ra Hai tay đánh ra Xoẹt Luân hồi thương trong nháy mắt xế tung không khí Được đằng thanh sơn triệt bỏ lực tạt vào phút cuối cùng Cán kêu luân hồi thương trong nháy mắt Tựa như một con mãng xà xoay tròn Lại tựa như một mũi khoan nhọn hoắt Mang theo tiếng giít trói tai khó nghe qua Mũi cây luân hồi thương đúc bằng vạn niên hàn thiết Đâm thẳng vào vân mộng chiến thần Thân thể kết hợp với cương kinh 160 vạn cân lực bộc phát Ngũ hành thương độc long toàn Vân mộng chiến thần nghiêm ngặt Tay phải nhanh đến cực hạn Ché một sống bàn tay Toang Ngoài sống tay có một đạo ảnh khổng lồ sinh ra từ trống không Tuy ra tay sau Nhưng lại nhanh hơn bổ vào giữa luân hồi thương Hà Đằng thanh sơn chỉ cảm giác được Một lùi sức mạnh tựa như hồng thủy vỡ đê Trước mặt lực lượng này Đằng Thê Sơn vừa đang nghĩ đến Việc chống lại Thì bản thân hắn đã bị ném bay ra ngoài xa Và vào những phiến đá thanh thạch Hình thành một cái hố sật sâu Thanh thạch vỡ tan Phát sinh một đống đá vụi Bay ra Trên tường cung điện Lại xuất hiện một lỗ thùng Vài khối đất vỡ nát Thậm chí dẫn đến vài bức tường xung quanh Lần lượt sụp đổ Tiếng ầm ấm vang lên không ngừng Nhanh nhanh Bên này Vô số tiếng bước chân nhanh chóng chạy đến Lui cả xa Vân mộng chiến thần nhướng mày Lạnh lùng quát Lui ra Lui ra Lui ra Từng tiếng vang vọng không ngừng Lập tức trong cung điện của vân mộng chiến thần Có một thân ảnh áo xanh nhảy ra như nhanh như chớp Hết đám binh vệ tinh anh thối lui Sau đó bóng người màu xanh này Lại trở vào trong điện Căn bản không dám đến gần quấy giày vân mộng chiến thần Trong vườn ngự uyển Chỉ còn có văn mộng chín thần và đằng thanh sơn Phù, lợi hại thật Đằng thanh sơn lắc người Cương kình màu thủy lam ngoài thân Khẽ chấn động Hán liền vượt xa khỏi hồ sâu Cương giả hư cảnh Thật đúng là cương giả hư cảnh Đối phó với ta mà lại không cần sử dụng binh ký Chỉ một cái sống tay Mà sức mạnh đáng sợ như vậy Đánh bay cả ta Trước mặt lão, căn bản đến cả lực phản kháng một chút Ta cũng chẳng có Đằng Thanh Sơn hoàn toàn cảm giác được Sự tranh lệch kinh người giữa hai bên Hơn nữa Ta thi triển độc Long toàn trước Lão chỉ phòng thủ thôi Bất luận là tốc độ hay uy lực Lão đều vượt xa ta Đằng Thanh Sơn thật lòng tâm phục khầu phục Hắn thu hồi cương kinh ngoài thân Chắp tay Tiền bối Vãn bối chịu thua Thanh Sơn Người gạt mục vọng tiểu tử đến cổ Vân mộng chiến thần cười ha ha Bước đến gần Mục vọng tiểu tử còn tưởng rằng Ngươi là cường giả tiên thiên kim đan Lúc đó ta đã nghĩ mục vọng đối với cảm ngộ đạo đã cực cao Chỉ thiếu một bước là đạt tới hư cảnh Ngươi có thể đánh bại Hắn hẳn phải là cường giả hư cảnh mới đúng Hôm nay gặp được thì quả nhiên như vậy Thanh Sơn Ngươi hẳn là vừa đạt tới hư cảnh Không ngờ đoan mộc đại lục ta có chiến thần thứ ba rồi chương 377 Văn mộng bạch quả Chiến thần, hư cảnh Đằng Thanh Sơn cảm thấy mù mờ Nghi hoặc nhìn văn mộng chiến thần Mặc dù không hiểu nhiều lắm về hư cảnh Nhưng đằng Thanh Sơn cũng biết một điểm Biểu hiện của tiến vào hư cảnh Là liên thông thiên địa Chân nguyên vô tận Bây giờ, mình căn bản chưa liên thông thiên địa Nội gia cương kình của mình cũng tuyệt Không phải là vô cùng vô tận Ngàn lần vẫn bối chưa đạt tới hư cảnh đâu Tiên bối nói như vậy Thanh Sơn nghi hoặc nhìn Vân Mộng Trình Thần. "Hả? Vân Mộng Trình Thần giật mình, lập tức cười ha ha. Thanh Sơn, đạt tới hư cảnh là một chuyện tốt, ngươi rầu giếng làm gì? Sao? Ngươi nghĩ rằng ta nhìn không ra à? Uy lực một thương của ngươi tuyệt đối không phải cường giả Tiên Thiên Kim Đan có thể phát ra được. Cường giả vừa mới tiến vào hư cảnh, uy lực một thương cũng chẳng mạnh hơn ngươi bao nhiêu." Vân Mộng Trình Thần nói tiếp, "Nói rồi Về mặt vân mộng chiến thần khẽ biến Lão nhìn kỹ đằng Thanh Sơn Thấy về mặt hắn không giống như giả dối Bền không khỏi kinh ngạc Hỏi Sao? Người không phải hư cảnh thật à? Thiên bối Vãn bối cũng không rõ Nếu đạt tới hư cảnh Phải có thể liên thông với thiên điện Chân nguyên vô cùng vô tận Đằng Thanh Sơn lắc đầu Nhưng mà vãn bối chưa đạt tới hư cảnh Ủa? Vân mộng chính thần ngắm kỹ đằng Thanh Sơn Thanh Sơn Một thương vừa rồi của người Hẳn là được ngộ từ thủy trí đạo Tuy hơi thua một chút Nhưng uy lực rất tiếp cận cường giả sơ nhập hư cảnh Đằng Thanh Sơn hơi hiểu ra Đại khái Lực bộc phát cường giả tiên thiên kim đan Khoảng 80 vạn cân Còn mình thì mạnh tới 160 vạn cân Gấp 2 lần Căn bản không phải cùng một cấp độ Đằng Thanh Sơn cũng biết Cường giả hư cảnh cũng chia cao thấp Thiên địa mênh mông, bước đầu thành công giảm ngộ thiên đạo thì chỉ mới tiến vào hư cảnh Còn chính thức hoàn toàn cảm ngộ mới là hư cảnh đại thành Giữa bước đầu tiến vào hư cảnh và tiến tới hư cảnh đại thành có khác biệt rất nhiều vân mộng chiến thần không thể phí hành, hiển nhiên chưa đạt tới trình độ hư cảnh đại thành Sơ nhập hư cảnh là cấp độ thấp nhất trong hư cảnh Dựa theo lời vân mộng chiến thần, sơ nhập cường giả hư cảnh có lực bộc phát không khác ta là mấy Như vậy cũng chỉ gấp 2 tiên thiên kim đan Vậy thì không có gì kỳ lạ cả Ta chưa nhập hư cảnh Mà thực lực đã như thế rồi Nếu ta tiến vào hư cảnh Thực lực sẽ còn kinh khủng hơn nhiều So với cường giả sơ nhập hư cảnh bình thường Đằng Thanh Sơn cảm thấy rất vui Một lần cao Sau này sẽ lại còn cao hơn nữa Tu luyện nội gia quyền Làm thân thể mình cường đại Tương lai mình đạt tới hư cảnh Sẽ là cường giả hư cảnh nội gia quyền thượng đẳng trong lịch sử Thực lực mạnh hơn hư cảnh bình thường nhiều Tốt lắm Không nói chuyện này nữa Vân mộng chiến thần cười nói Chúng ta ngồi xuống Bàn chuyện chính Lăng Thanh Sơn cùng vân mộng chiến thần Ngồi đối diện nhau bên bàn Bất luận Ngươi có phải là hư cảnh hay không Thì đưa mắt nhìn cả đoàn mộc đại lục Ngoại trừ vị kia của gia tộc thiên phong và ta Không ai là địch thủ của ngươi đâu Vân mộng chiến thần Thập phần xác định Yêu thú trong vân mộng trạch Ngoại trừ thần thú hư cảnh ra những yêu thú khác cũng không phải là địch thủ của ngươi Lần này Ta nhờ đằng Thanh Sơn hỗ trợ đi tìm linh dược Đối với Thanh Sơn nhà ngươi Cũng hơi nguy hiểm Vân mộng chiến thần cười nói Tiên bối Người bảo thần thú hư cảnh à Đằng Thanh Sơn hơi sật mình Trong vân mộng trạch có thần thú hư cảnh Đương nhiên có Vân mộng chiến thần cảm thán Năm xưa Đoan mộc thiên thần xuất thế, một thanh lôi đao vô địch kiến hạ cưỡi con thần thủ ô truy mã. Đó chính là con yêu thú đã đạt tới hư cảnh. Mặc dù không có cánh, nhưng ô truy mã vẫn có thể phi hành. Hiển nhiên là thần thủ hư cảnh đại thành. Từ khi đoàn mộc thiên thần ly thế, ô truy mã không còn chủ nhân, cũng sống tự do ở vân mộng trạch. Ta đi vào vân mộng trạch cũng hơn trăm năm lần, cũng hơn trăm lần nên ngẫu nhiên gặp được ô truy mã vài lần. Trong mắt văn mộng truyền thần có chút sắc thái đặc biệt Ô truy mã Vật cưỡi của Đoan mộc vũ Lô đào thiên thần Đoan mộc vũ là trí cường giả Là nhân vật cùng cấp độ với vũ hoàng Nên vật cưỡi của hắn thì những cường giả hư cảnh khác Chẳng hề có hy vọng gì Có thể thu phục được Ô truy mã Văn mộng truyền thần than một tiếng Thân thú này cực kỳ cao ngạo Ngoại trừ đoan mộc thiên thần Chưa từng có người nào có thể thu phục được nó Có thể nói, thần thú ô truy mã chính là vua của vân mộng trạch Vân mộng chiến thần cảm thán nói Đàng thanh sơn nghe xong cũng hơi tò mò về ô truy mã Đương nhiên, Đàng thanh sơn chỉ muốn gặp Nhìn, đối với thần thú hư cảnh đại thành Đàng thanh sơn không dám tự đại cho rằng mình có thể thu phục được Trước khi, khi trước, trong trận chiến đại duyên sơn ở Dương Châu Giao Long tử tích có thế xuất Có xuất thế Thật là một trường hậu kiếm Không ít tiên thiên cường xà của các đại tông phái bị giết Ngân giao quân thanh hồ đào trong ghé mắt Chết trên vạn người Mặc dù không thấy Nhưng khi đằng Thanh Sơn và Lý nói chuyện Hắn cũng biết rất nhiều tin tức từ Lý Quân Lý Quân là thần nữ thiên thần Sơn Nên biết rất nhiều tin tức cũng không lạ Tiên bối Người bảo ta hỗ trợ tìm thuốc Là muốn tìm thứ linh dược gì Linh dược này ở nơi nào Ba ngàn dặm văn mộng trạch Không thể nào phải đi tìm lung tung như người mù Đằng Thanh Sơn hiểu rõ Ngàn dặm đầm lầy tồi tệ như thế này Cho dù chạy ngang qua Chỉ sợ cũng phải mất mấy canh giờ Nhưng đây không phải là băng ngang Mà là tìm thuốc Phải từ cần phải tìm cẩn thận Tốc độ đương nhiên chậm Từ từ đi qua 3.000 dặm Tối thiểu cũng phải 10 bữa, nửa tháng Quan trọng nhất là Vân mộng trạch xài 3.000 dặm Rộng ngàn dặm Đi qua đi lại cả ngàn lần Chỉ sợ cũng không thể đi khắp vân mộng trạch được Ha, ha, yên tâm Không ai bảo ngươi chạy loạn như vậy đâu Vân mộng chính thần phá ra cười Chắc hẳn ngươi cũng biết Tam đại hiểm địa trên đại lục Mặc dù nguy hiểm vô cùng Tai họa không ngừng Nhưng ông trời cũng rất thông minh Trong tam đại hiểm địa cũng có tam đại linh bào Vân mộng trạch có vân mộc, bạch hòa Hỏa diễm lĩnh có hỏa diễm hồng liên Thiên phong hợp cốc có Thiên Phong Thủy Châu. Vân Mộng Chính Thần cười nói, "Lần này chính là ta muốn bảo ngươi đi tìm Vân Mộng Bạch Quả." Đàng Thanh Sơn giật mình, "Vân Mộng Bạch Quả, Hỏa Diễm Hồng Liên, Thiên Phong Thủy Châu. Thật ra, Đàng Thanh Sơn chưa từng nghe qua về Tam loại linh quả, Tam loại bảo này. Tiền bối, có thể nói rõ hơn về Tam loại linh bảo không? Thật sự vạn bối không biết." Đàng Thanh Sơn làm mặt giải hỏi, "Hàn biết quá ít về đoàn mộc đại lục, hả?" Vân mộc chiến thần kinh ngạc sư phụ người rõ là đến cả việc này cũng không kể cho người Tam Đ đạiính Bảo có công hiệu thần kỳặc dù ở trong Tam đại hiểm địa có không ít thiên địa lính Bảo nhưng ba loại này là quý nhất trong đó thiênên phong thủy Châu phải ở nơi giết lạnh đến cực điểm như thiên phong hợp gốc mới dưỡng xuất ra một giọt thủy Châu do thủy Châu này toàn bộ màu xanh lá giữa cái rét của thiên Phong hợp gốc lại không hề kết băng một khi ăn vào Có thể đả thông toàn thân kinh mạch Hơn nữa, làm cho thân thể có thêm 10 vạn, vạn cân cự lực Có thể nói như thế này Một khi ăn vào, thân thể sẽ lột xác trở thành thân thể hoàn mỹ Vân mộng chiến thần tán phục Đằng theo Sơn giật mình 10 vạn cân cự lực, kinh mạch hoàn toàn đả thông Việc này quá hạnh nhất Còn hỏa diễm hồng liên càng kỳ lạ hơn Hạt sen của hỏa diễm hồng liên khiến các đại gia tộc rất thèm thuộc chỉ cần ăn một hạt sen, thần con người có thể mở rộng ra rất nhanh, cao thủ nội hậu thiên đỉnh phong, một khi ăn một hạt sen vào, 10 người thì 8 có thể đạt tới tiên thiên. Vân Mộng Chính Thần nói, trong lịch sử mấy ngàn năm của đoàn Mộc đạt lục ta, từng phát hiện ra chín gốc hồng điên. Chín gốc hồng điên này lại có loại tam diệp hồng điên, cũng có loại tứ diệp, ngũ diệp hồng điên, cao nhất là thất diệp hồng điên. Chín gốc hồng điên này Tổng cộng có 42 hạt sen, theo những gì ghi lại sử sách, trong những cao thủ ăn hạt sen chỉ có một người là chưa đạt tới tiên thiên, 41 người khác đều đạt từ tiên thiên. thiên. Đằng Thanh Sơn nghe mà chết lặng người, có thể bồi dưỡng tiên thiên, hỏa diễm hồng liên, 42 người thì có 41 người thành công, xác suất này quả rất cao. Đương nhiên, trong mấy ngàn năm lịch sử mới được có 41 tiên thiên, chia đều ra, Một năm không tới một người Bất luận là Hòa Diễm Hồng Liên Hay Thiên Phong Thủy Châu Đều có hiệu quả kinh người Ông trời quả nhân công bình Đoan mộc đại lục thiên tai rất nhiều Nhưng lại có Linh Bảo nghịch thiên như thế Đằng Thanh Sơn cảm thấy rất thán phục Trên Kiều Châu đại địa Đằng Thanh Sơn không phát hiện ra Có Linh Bảo nào có thể so được Với Hòa Diễm Hồng Liên và Thiên Phong Thủy Châu Đương nhiên Bất tử Thảo cũng có thể so được, nhưng bất tử Thảo lại có liên quan tới bất tử Phượng Hoàng, cũng không được coi là kiều trâu đại địa. Loại thứ ba là vân mộc bạch quả, vân mộc chính thần tiếp tục hỏi. Tiếp tục nói, trái vân mộc bạch quả trông như trẻ con, có thể khởi sinh tử, có thể khởi tử hoàn sinh, rất kỳ diệu. Nghe nói có hình dạng trẻ con, đằng Thanh Sơn không khỏi nghĩ đến thần thoại kiếp trước có câu chuyện về nhân sâm quả. Khởi từ hoàn sinh, tiền bối, có khi nào người chết mà cũng có thể cứu sống lại. Đằng Thanh Sơn kinh ngạc hỏi, ha ha, vân mộc bạch quả thần kỳ vô cùng, vân mộc chiến thần cười giải thích. Thanh Sơn, người hẳn cũng biết, người mà bị thương nặng, sinh cơ đoạn tuyệt, thần sĩ tiêu tán, người đó coi như chết. Còn vân mộc bạch quả thì sao? Cho dù người bị thương nặng, tỉ như một kiếm đâm tùm ngực, đến cả tim phổi cũng bị trấn nát lý thuyết sinh câu đoạn tuyệt chắc chắn sẽ chết nhưng chỉ cần thần không tiêu tán lập tức phục dụng vận mộc bạch quà cho dù tim phổi nát bé cũng sẽ sinh ra cái mới ngực có một lỗ thủng cũng sẽ là ngay cho dù bị một kiếm chặt đứt ngang nửa người đứt rồi chỉ còn một nửa ăn vân mộng bạch quà vào là có thể sinh ra nửa người còn lại Đằngng Thanh Sơn nghe thấy thế chết lặng khởi tử hoàn sinh quả nhiên không phải hương ngôn Lúc trước nếu ta có vân mộc bạch quả, Đang Thái Sơn cảm thấy bần thần. Lúc trước, khi thanh, thanh bị chết, nếu có vân mộc bạch quả, chẳng phải nàng có thể sống sót được sao? Đang tiếc, thanh thanh đã chết 15 năm rồi, đương nhiên, nếu người đã chết, thần đã tản, có phục dụng cũng vô dụng. Vân Mộc chính thân lắc đầu, nói tiếp, ở thế hệ thanh niên Mù Sa ta, có tên đệ tử Tiểu Sa Hoa, vân ký là ưu nhất, năm nay gần 29 tuổi. Đã đạt tới thiên thiên Khi 19 tuổi, hắn bị chặt đứt hai tay Không ngờ hắn lại có thể chịu được áp lực Bây giờ cũng đạt tới thiên thiên Hai tay không còn Thực lực bị ảnh hưởng rất lớn Do đó, ta chuẩn bị tìm vân mộc bạch quả cho hắn Để hắn mọc lại hai tay Ngay thế, trong đầu đằng thay sơn Nói ra ý nghĩ Lòng thầm rung lên Hai chân cha ta đứt rời Cuộc sống chắc chắn có rất nhiều bất tiện Chịu rất nhiều khổ sổ Nếu ta đưa được một quả vần mộc bạch quả về kiều trâu Thoáng chốc máu trong cơ thể đằng thanh sơn sôi trao lên